Toman và ekip của kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Và ngày hôm nay Toman tiếp tục đồng hành cùng tác giả Dư Minh gửi đến cho quý vị tập 9 của câu chuyện Hôn nhân nhà giàu. Chúng ta tiếp tục lắng nghe những tình tiết vô cùng là bí ẩn về cuộc đời của cô gái tên là Kiều Giang. Cứ tưởng rằng cô ấy đã hy sinh đúng không ạ? Nhưng không phải quý vị, Cô ấy đã được một người cứu sống và có một cuộc sống mới Vậy thì người cứu sống cô ấy là ai Và cuộc sống mới của Kiều Giang sẽ như thế nào Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi Cùng với Tâm An và tác giả Dư Manh trong câu chuyện này Và trước khi gửi đến cho quý vị tập 9 Như thường lệ Tâm An lại xin của quý vị thêm vài giây Để gửi đến cho quý vị những mặt hàng phong thủy trong cửa hàng tiệm đồ bình an Và như thường lệ thì Tâm An tiếp tục ghim dò hàng shopee của cửa hàng Ở góc trái của màn hình Quý vị hãy bấm vào dò hàng tham khảo những mặt hàng phù hợp với mình, phù hợp với người thân bạn bè và mua hàng ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta cùng nhau lắng nghe tập 9 của câu chuyện Hôn nhân nhà giàu, tác giả Dư Manh. Về phía nhà họ Hoàng cũng chẳng có chuyển biến gì tốt. Bởi vì Dương Vũ nằm viện quá lâu nên công ty đang trong tình trạng sa sút cổ phiếu liên tục giảm dần. Thấy công ty bất ổn như vậy ông Hoàng gia nghị buộc phải tự mình trở về vị trí chủ tịch hội đồng và điều hành tiếp. Những ngày tháng trong bệnh viện điều trị khiến cho Dương Vũ cảm thấy vô cùng khô sở. Không chỉ cả về thể xác mà lẫn cả tinh thần của anh nữa. Về thường mỗi lần sắp lành lại bị anh làm điều gì đó, khiến cho vết thương càng nghiêm trọng hơn, đến cả Cao Minh Bắc cũng đau đầu về vấn đề này. Có nói ra sao đi chăng nữa, thì Dương Vũ vẫn cố chấp như vậy. Dương Vũ này, cậu cứ như thế này thì chắc chắn sẽ chết đấy. Dương Vũ nghe xong, nhưng vẫn điềm nhiên ngồi trên ghế, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài một cách vô hồn. Cao Minh Bắc không nói gì thêm, Đành bảo y tá thay băng cho Dương Vũ Tuy nhiên Khi cô gái kia vừa mới chạm vào Thì Dương Vũ quay người lại Ánh mắt của Dương Vũ quét qua Khiến y tá sợ hãi lùi lại phía sau Thấy tâm trạng hôm nay của Dương Vũ không tốt cao mình bắt đành phải bảo y tá Đi ra bên ngoài Đích thân anh sẽ thay băng cho Dương Vũ Từ khi Kiều Giang mất đến nay Thì Dương Vũ đều rơi vào trầm mặt như vậy Có ngày anh thậm chí Còn không nói một chữ nào Điều này khiến cho Cao Minh Bắc lo lắng Có phải Dương Vũ mới trải qua cú sốc quá Mà bị như vậy hay không Nếu cứ kéo dài thêm Chỉ sợ không chỉ vết thương bên ngoài Mà ngay cả vấn đề tâm lý bên trong Dương Vũ chắc chắn Sẽ gặp nguy hiểm Cũng may khi Cao Minh Bắc băng bó Thì Dương Vũ không có chút phản kháng nào Mình Bắc này Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu Tôi ở viện rồi Dương Vũ đột nhiên hỏi như vậy Khiến Minh Bắc cảm thấy có chút bất ngờ Chính vì vậy anh chẳng nghĩ nhiều Mà trả lời ngay Hết ngày mai là vừa tròn một tháng Một tháng rồi sao Sao Kiều Giang biết tôi ở bệnh viện Mà cô ấy không đến thăm tôi Anh ở đây lâu như vậy Mà cô còn không đến Muốn giận dỗi đến bao giờ chứ Kiều Giang trước đây Là người dễ dành Có thể Tha lỗi cho anh Dương Vũ này, cậu À, tôi quên mất Là cô ấy thích tiền Tôi lại có rất nhiều tiền Cô ấy thích bao nhiêu Tôi cũng có thể cho cô ấy Cậu nói đúng không Cậu mình bác cố gắng kiềm chế sự đau lòng Dương Vũ chưa từng có bộ dạng như vậy Quen nhau lâu như thế Cậu mình bác bây giờ mới có thể biết được rằng Thì ra Dương Vũ Lại có một mặt khác như thế Bằng bó cho Dương Vũ xong Cuối cùng Cao Minh Bắc không nhịn được Mà túm lấy hai vai của Dương Vũ Dương Vũ Nghe tôi Kiều Giang chết rồi Cô ấy thực sự chết rồi Cậu nên chấp nhận sự thật này đi Cường mặt của Dương Vũ cứng ngắc Sao anh có thể quên được rằng Cô đã chết chứ Thật là Bắt giác Dương Vũ Nở một nụ cười chua chát Hai hàng lệ cứ tuôn giải không ngừng Tôi quên mất Quên mất rằng chính tôi Chính tôi là người hại cô ấy Hại cô ấy đến chết Tôi quên mất Chắc chắn Kiều Giang cũng không muốn Nhìn thấy bộ dạng của cậu như thế này đâu Trong đầu của Dương Vũ Bỗng vang lên tiếng của Kiều Giang Cô từng nói với anh rằng Cô không thích cái bộ dạng xấu xí của anh chút nào Mà hiện tại Anh cũng thấy anh xấu thật Anh phải mau chóng khôi phục Để Kiều Giang còn quay lại với anh Cô ấy nói với tôi rằng Cô ấy muốn nhìn tôi thật đẹp Cô ấy không muốn nhìn thấy bộ dạng xấu xí Bệnh tật của tôi Tôi biết lúc này Cậu đang rất đau lòng Nhưng cậu phải chấp nhận sự thật chứ Chẳng nhẽ Cậu không muốn trả thù cho cô ấy sao Một câu nói khiến cho Dương Vũ như bừng tình Đúng vậy Những gì mà Kiều Giang phải trải qua Anh sẽ từ từ đòi lại hết cho cô Không chỉ là hạ liên Mà còn có cả hạ ra nữa Tất cả đều phải trả giá cho cái chết của Kiều Giang Cạo mình bác thấy tình hình có vẻ khả quan hơn Thì thở vào nhẹ nhõm Chỉ cần Dương Vũ không nghĩ quẩn Thì đây chính là cách tốt nhất Đúng lúc này Cửa phòng bệnh được mở ra Là Dương Vĩ đến Đến giờ có ca bệnh khác Nên mình bác không ngờ lại đây thêm Đợi cho vị bác sĩ ra ngoài Dương Vĩ mới bước đến bên cạnh anh trai lạnh lùng nói với Dương Vũ. Sao thế? Hừ, anh hại cô ấy chết. Bây giờ còn ở đây chịu đựng thì có ích gì? Cô ấy chẳng thể nào sống lại được đâu. Em đến đây có chuyện gì? Dương Vĩ chẳng có ý định đến đây đôi co. Ngày mai hắn ta quyết định ra nước ngoài. Nhưng ba mẹ lại nói với hắn là nên đến bệnh viện tạm biệt Dương Vũ nên hắn ta mới đến đây. Ngày mai em sang Mỹ. Em đến đây à? Chỉ để tạm biệt anh thôi Sao lại đi Muốn đi du lịch Không được à Ừ Công ty bây giờ rất hỗn loạn Một mình ba gánh vác sắp không chịu được rồi Em lại không có thiên phú kinh doanh Chính vì vậy Anh mau chóng thu xếp Quay trở lại công ty đi Ừ Nhìn cái bộ dạng bây giờ của Dương Vũ Khiến cho Dương Vĩ chỉ biết thờ dài lắc đầu Trước khi đi Hắn ta tiếp tục lên tiếng Là anh, chính anh bỏ rơi cô ấy Tất cả là do anh Ngày hôm sau Dương Vĩ thu dọn hành lý rồi bay sang Mỹ Quản gia đưa hắn đến sân bay rất đúng giờ Ông cứ trở về đi Sắp đến giờ bay rồi Vâng, tôi đợi trở về Thiếu ra đi đường bình an Ừ Dương Vĩ trả lời xong rồi đi vào bên trong Trên loa đang thông báo Chuyến bay sắp cất cánh Dương Vĩ không đi chuyến bay đó Mà đứng yên một chỗ có vẻ như đang đợi chờ ai đó, chỉ là lát sau có một chiếc xe ô tô dừng lại, Dương Vĩ vui vẻ đi tới, mở cửa xe phía sau, một người phụ nữ đeo kính râm từ từ bước xuống. Ra ngoài có mệt không, để anh xách đồ cho. Vết thương đang còn đau một chút, nhưng không sao. Người phụ nữ đó nói xong thì tháo kính râm xuống, để lộ ra đôi mắt to tròn quen thuộc. Người phụ nữ trước mặt Dương Vĩ chính là Kiều Giang. Nhưng cô có vẻ rất thân với anh, không có chút xa cách gì giống như trước đây. Hôm đó khi Dương Vũ rời khỏi công ty thì Dương Vĩ lập tức bám theo anh trai. Đến nơi Dương Vũ bất chấp nguy hiểm xông vào, còn Dương Vĩ lại không như vậy. Anh ta đi ra mở cốp xe, lấy ra một chiếc gậy sắt rồi vòng qua phía sau căn nhà, phá cửa sổ của căn nhà và xông vào. Từ bên ngoài cửa sổ, Dương Vĩ tận mắt thấy anh trai của mình bò mặt Kiều Giang mà đi cứu Hạ Liên trước. Khi hai người đi ra phía cửa một thanh gỗ rơi xuống đè lên chân của cô Chính vì vậy mà Dương Vĩ mới xông vào để cứu Kiều Giang từ cửa sổ phía sau Có điều sau khi ra ngoài bỗng có một vụ nổ lớn phía sau lưng của cô bị vụ nổ ảnh hưởng nên bị thương rất nặng Vì vậy mà Dương Vĩ bèn đưa Kiều Giang đi qua dòng người tấp nập đang cố gắng giập lửa cứ như vậy rời đi trước Hám ta đưa cô đến bệnh viện chữa trị Sau hơn rất nhiều tiếng chờ đợi Bác sĩ nói với hắn rằng Phần phía sau của cô không thể nào khôi phục được hoàn toàn vết bỏng nặng đến nỗi Chạm đến tầng cuối cùng của lớp da Chỉ còn cách là sống chung với vết thương Và sau đó phải kiên trì bôi thuốc Để vết thương đỡ đau hơn Khi trái gió trở trời Biết được Kiều Giang không nguy hiểm đến tính mạng Dương Vĩ vô cùng vui Có điều khi cô tỉnh dậy Cô lại không nhận ra hắn Ngoại trừ tên và tuổi của mình, Kiều Giang hầu như chẳng nhớ ra bất cứ điều gì khác. Bác sĩ nói rằng phần não của cô được tiêm bởi một lượng thuốc tê liệt các dây thần kinh trong một khoảng thời gian dài, nên cô mới có biểu hiện như vậy. Có lúc cô rất tỉnh táo, nhưng có lúc lại mất hết đi trí nhớ, thậm chí có khi chỉ mất đi trí nhớ một nửa. Dương Vĩ muốn đưa Kiều Giang trở lại, nhưng thấy cô thành ra như thế này. Hắn lại không nỡ một chút nào Dương Vũ bỏ mặc cô trong vụ cháy Cũng đồng nghĩa với việc Anh trai hắn đã mắc một sai lầm rất lớn Dương Vĩ biết cuộc sống hiện tại Cô chẳng có gì vui Chỉ bằng hắn đưa đem cô đi Cho cô một cuộc sống mới tự do hơn Không có Dương Vũ Cũng không có gia đình ép buộc May ra những ngày tháng sau này Cô sẽ có được tự do Thời tiết hôm nay khá lạnh Tại sao lại không mặc ấm vào chứ Dương Vĩ vội vàng mở vali lấy ra một chiếc áo lông rồi mặc vào cho Kiều Giang. Đúng lúc này, đầu của cô chợt nhói một cái. Cô quay sang nhìn Dương Vĩ với vẻ mặt nghi hoặc. Dương Vĩ, sao anh lại ở đây? Có vẻ như Dương Vĩ đã quá quen với sự thay đổi thất thường của cô nên chẳng có chút gì ngạc nhiên. Chúng ta sẽ ra nước ngoài sinh sống. Tôi và anh á, chẳng nhẽ cô muốn... Tôi gọi anh trai của tôi tới đây đi cùng sao? Không, tôi hận anh ta. Vừa rớt lời, Kiều Giang lại đưa tay dây dây đầu. Dương Vĩ biết sự thay đổi thời tiết cũng tác động không nhỏ đến cô. Vì vậy mà hắn đứng dậy, kéo tay cô đi, làm thủ tục chuẩn bị lên máy bay. Dương Vĩ, nhưng mà chúng ta đi đâu? Chúng ta sang Mỹ. Khí hậu ở đó bây giờ rất ấm. Khi nào ở Mỹ chuyển sang mùa đông... Anh lại giận em sang nước khác ấm hơn Ừ Kiều Giang bây giờ khác hẳn với dáng vẻ vừa nãy Cô chỉ biết đi theo Dương Vĩ mà thôi Trước lúc lên máy bay Kiều Giang còn nhìn lại về phía đại sảnh đông người kia Chẳng hiểu sao cô lại khóc Nước mắt cứ như vậy rơi xuống không ngừng Bên này ông Hoàng Gia Nghị Đang gặp một vấn đề rất lớn đối với công ty Cuộc họp cổ đông hôm nay rất căng thẳng Vô số thành viên trong hội đồng quản trị Đều đề nghị thay chủ tịch mới Ông Hoàng gia nghị lâu rồi Không quay lại công ty Nên năng lực của ông ta không thể nào Khiến cho các vị cổ đông hài lòng Cổ phiếu liên tục giảm xuống Bây giờ mà không nghĩ ra được cách nào khác Thì nhất định công ty này Sẽ phá sản Ngay trong lúc tình hình đang diễn biến Phức tạp Cánh cửa phòng họp được Trần Lâm mở ra Tiếp theo đó Dương Vũ từ từ bước vào Đến cả Hoàng gia nghị Cũng kinh ngạc mà đứng bật dậy Hoàng Vũ lướt qua tất cả đám người Vừa mới phản đối Muốn thay tân chủ tịch mới Rồi cho họ một ánh mắt cảnh cáo Khiến ai nấy đều không dám ngừng đầu lên Tôi sẽ coi như Chưa từng nghe thấy bất cứ chuyện gì Mong các vị Tiếp tục với chức vụ của mình Tôi, Dương Vũ Đã quay trở lại 6 năm sau Đúng là 6 năm, đủ để cho con người ta thay đổi. kiểu Giang bước xuống từ một con xe sang trọng, cô từ từ tháo kính, nhìn vào sòng bạc lớn trước mặt mình. Cô mặc bộ vét đen nhìn rất thu hút, trên người có những phụ kiện trang sức lấp lánh, được làm từ kim cương và vàng nguyên chất. Chỉ cần lướt qua, ai cũng phải thừa nhận rằng cô chính là một quý bà thực thụ. Quản lý và nhân viên thấy kiểu Giang đến, thì vội vàng từ bên trong chạy ra cung kính với vẻ kiêng nể. Bà chủ ạ, sao hôm nay bà chủ lại đến đây ạ? Tiểu Phong đâu? Thằng bé có đến đây không? Quản lý lấy chiếc khăn tay lau mồ hôi trên chán, sau đó mới dặn ra được một câu. Cậu, cậu, cậu ấy, cậu chủ không có đến đây thưa bà. Tháng này, ông không cần phải lấy lương. Dạ, ở trên tầng thượng trong phòng làm việc ạ. Kiều Giang ném chìa khóa xe cho quản lý, rồi đi vào bên trong. Sòng bạc này tuy mới được thành lập được khoảng hơn 4 năm, nhưng mà dịch vụ kinh doanh khá tốt. kiểu Giang đơn giản chỉ muốn mở một sòng bạc để thỏa mãn sự mê tiền của mình mà thôi. Thật không ngờ thời gian kinh doanh ngắn mà lại có thể thu hút rất nhiều người tới. Không những vậy, sau 2 năm hoạt động, cô còn mở được thêm rất nhiều chi nhánh nhỏ trên cả mấy nước. Còn quen rất nhiều với những nhân vật lớn trong giới chính trị, thậm chí còn quen cả bên hắc đạo nữa. Từ sau khi trở thành bà chủ, thì chỉ có mỗi dương vĩ gọi cô bằng cái tên Kiều Giang những người khác ví dụ như nhân viên dưới trướng gọi cô là bà chủ khách hàng gọi cô là quý bà Hana một người ban đầu với tính cách đang còn nổi loạn như cô lại còn mang thai không những vậy còn sinh ra một thằng nhóc khôn như quỷ từ khi sinh thằng nhóc ra Kiều Giang cảm thấy cuộc sống của mình quả nhiên có rất nhiều màu sắc đặc biệt là những hôm bận rột cô lại phải đi lôi tên quỷ này đi về đi học nữa Kiều Giang đi vào thang máy rồi ấn nút lên tầng cao nhất. Cửa thang máy mở ra, cô cất bước đi ra ngoài sau đó rẽ trái, đến một căn phòng lớn rồi đầy cửa bước vào. Căn phòng làm việc được thiết kế vô cùng sang trọng xuất hiện trước mặt cô. Đặc biệt là trên chiếc bàn được làm bằng gũ lim chạm khắc tỉ mì, lại có một thằng bé dễ thương đang ngồi đếm tiền trên đó. Nhìn những cọc tiền dày cộp được xếp chồng lên bàn khiến cho người ta phải lóa mắt. Hoàng Phong đang từ từ đếm từng số tiền trong trạng thái vô cùng vui vẻ. Đột nhiên, tay của thằng bé bị sách lên. Kiều Giang giật lấy sớp tiền trên tay của Hoàng Phong, tỏ vẻ tức giận. Tốt lắm, tiểu phong phong của mẹ. Mẹ đây đi tìm con nửa ngày trời, mà con dám ở đây ăn nhàn đếm tiền sao? Kìa mẹ, sao mẹ biết con ở đây ạ? Mẹ đây sinh ra con, chẳng nhẽ không biết tính con sao. Tất cả mọi thứ đều được mẹ nắm trong lòng bàn tay rồi nhá. Khoảng Tiểu Phong năm nay vừa hay được 6 tuổi, thằng nhóc nói chung là rất thông minh. Cô giáo bảo, nó rất có, năng khiếu học hành, tính toán rất nhanh. Chỉ có điều là thường xuyên trốn học đi đâu đó đếm tiền. Từ khi mà Tiểu Phong nhìn thấy tiền từ 3 tuổi đến bây giờ, là một niềm đam mê vô cùng mãnh liệt. Kiểu Giang không nghĩ rằng sự mê tiền của mình lại có thể di chuyển cho con trai của mình. Dương Vĩ thì phải liên tục trở về nước, Để giải quyết chuyện gia đình, nên hầu như cô và Tiểu Phong sống cùng nhau, chăm sóc lẫn nhau. Đang muốn cho thằng tiểu quỷ này một trận, thì đột nhiên điện thoại của cô vang lên. Tên trong danh bạ hiện lên hai chữ ông xã, Kiều Giang lập tức lấy lại tâm trạng và nghe máy. Alo, em nghe. Dương Vĩ ấn chế độ kết nối với tai nghe, sau đó nói với cô. Sắp đến sinh nhật Tiểu Phong rồi, anh sẽ thu xếp về sớm. Tiểu Phong nghe thấy ba nói vậy thì vui vẻ, nói trong điện thoại. Ba ơi ba, năm nay Tiểu Phong muốn đi du lịch, hay con và mẹ về quê của ba chơi nhé? Không được, cứ ở nguyên đấy đợi ba về. Chán thế, con muốn đi cơ. Kiểu Giang vội vàng, đẩy cái mặt của Tiểu Phong ra xa một chút. Anh cứ thu xếp về sớm đi, Tiểu Phong có em ở đây canh chừng. Ừ, khi nào đến thời gian thích hợp, anh dẫn hai mẹ con về, gặp mặt gia đình nhé. Thực ra Kiều Giang không muốn ba mẹ của Dương Vĩ biết về sự hiện diện của cô. Anh thường nói với cô rằng hai người vốn yêu nhau nhưng lại bị gia đình phản đối. Chính vì vậy mà anh phải đưa cô ra nước ngoài sinh sống và sinh ra tiểu phong. Khi nào đợi thời điểm thích hợp, anh mới đưa cô và con về. Chồng cô nói như vậy thì cô chỉ biết nghe như vậy thôi. Còn những vết thương trên người của Kiều Giang... Đến bây giờ những vết thương này vẫn còn khá nhức nhối mỗi khi thời tiết chuyển mùa lạnh. Cả vấn đề cô hay đau đầu nữa. Mỗi lần đến bệnh viện thăm khám để bác sĩ dùng kỹ thuật thôi miên thì cô thường mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, người cô nắm tay, người chung chăn gối với cô không phải là Dương Vĩ mà là một người đàn ông cô không nhìn rõ mặt. Có vẻ như cô và người đàn ông đó rất hạnh phúc khi ở với nhau. Tuy nhiên một vụ trái xuất hiện Người đàn ông kia ôm một cô gái khác bỏ đi Để cô lại trong đám cháy Lúc đó Kiều Giang cảm thấy vô cùng tuyệt vọng Cô vừa khóc Lại vừa tỉnh lại Từ trong giấc mơ Cho đến bây giờ Kiều Giang không thể nào biết được Người đàn ông đó là ai Dương Vĩ Anh mau về nhé Hai tháng nay rồi chúng ta chưa gặp nhau Tiểu Phong rất muốn anh sớm về Để đưa thằng bé đi chơi Ừ, ừ anh biết rồi Sau khi tắt máy, Kiều Giang ngồi lặng im suy nghĩ một lúc lâu, nhiều năm như vậy mà cô còn chưa biết quê hương của Dương Vĩ trông như thế nào. Sẵn tiền trong thời gian này khá rảnh rỗi, Kiều Giang quyết định đi đâu đó một chuyến. Tiểu Phong này, con có muốn đi gặp ba của con không? Chẳng phải ba bảo rằng hai người chúng ta không được đi đến chỗ của ba sau mẹ. Con nghĩ rằng mẹ sẽ nghe lời của ba con à? Cũng đúng từ trước đến nay Tiểu Phong chưa từng thấy ba của thằng bé Nổi giận với mẹ Mẹ thích cái gì ba đều chiều Một người đàn ông chiều vợ quá mức Thật không ngờ lại để cho vợ mình Ngồi hẳn lên đầu như thế Tiểu Phong cũng cảm thấy thương ba Hơn là thương mẹ Vậy bao giờ chúng ta đi à mẹ Con còn phải đi học thêm Ông tướng Ngày mai con được nghỉ hè rồi Mau thú xếp sách vở đi cùng với mẹ Mẹ đây quyết định Sẽ vừa đi du lịch Vừa quản con học bài Có được mang theo tiền không mẹ? Đương nhiên là có Nếu con cứ xong một bài Mẹ cho con một tờ tiền Ok chuyến bay gần nhất cuối cùng Cũng được hạ cánh Kiều Giang cùng con trai đi từ trong khoang máy bay ra bên ngoài Không khí trong lành nơi đây Khiến cho cô thoải mái hơn bao giờ hết Mỗi lần ngồi trên máy bay Cô lại cảm thấy bản thân mình có chút khó chịu Chắc một phần vì tâm lý và còn một phần bởi vì vết thương do áp suất nên là Kiều Giang mới không được tỉnh táo cho lắm. Trước khi lên máy bay, mẹ bôi thuốc chưa mẹ? Ừm, đương nhiên là... Mẹ chưa? Con không hiểu vì sao mẹ có thể sống với sự hay quên này mà điều hành cả mấy sòng bạc lớn. Ừm, đúng là chỉ có mẹ thôi. Dù có như thế nào thì mẹ đây cũng chính là mẹ sinh ra con đấy nhá. Kiều Giang bị ôm môi, sau đó vòng tay qua ôm lấy cổ của Tiểu Phong, kéo vào một nhà hàng gần đó. Cả ngày hôm nay cô đói muốn xỉu, bây giờ mà không nạp năng lượng thì chắc là cô không thể nào trụ được mất. Khi hai mẹ con đang dùng bữa thì bên này, Dương Vũ đang cùng với Trần Lâm đi đến sân bay, đón một vị khách hàng quan trọng. Tại sao cậu bảo chuyến bay là 8 giờ? Tôi đâu có biết, trợ lý của ông ta nói rằng, rõ ràng là 8 giờ. Họ sẽ xuống máy bay Đợi cả buổi khiến cho Dương Vũ Dần mất kiên nhẫn Đúng lúc này vị khách hàng kiêm mới xuất hiện Trần Lâm bội vàng đi lên trước Giúp trợ lý đi sau của ông ta sách đồ Trợt Dương Vũ đột nhiên Cảm nhận được điều gì đó Anh quay đầu sang bên phải Hình ảnh góc nghiêng của một cô gái Hiện rõ trước mắt của anh Đã lâu đến như vậy Anh vẫn không thể nào quên được Hình bóng của cô Rồi một đoàn người đi qua Lúc Dương Vũ nhìn lại thì tất cả đều biến mất, cô gái kia cũng không còn xuất hiện. Hoàng Tổng à, chúng ta đi thôi. Nghe thấy Trần Lâm gọi mình, Dương Vĩ định thần lại sau đó mới rời đi. Tiểu Phong ngồi trên ghế đợi mãi, thì Kiều Giang mới quay lại, trên tay cô còn cầm một lọ xa tế đưa cho thằng bé. Đây, của con đây. Sao mẹ đi cái gì mà lâu thế ạ? Nhân viên nói rằng họ vừa hết nên mẹ phải đợi họ vào trong kho lấy. Trẻ con mà ăn cay nhiều đâu có tốt Điểm này thì con giống mẹ mà Quả thực thì tiểu quỷ này Rất giống cô về sở thích và tính cách Nhưng mà ngoại hình thì không chắc cho lắm Thằng bé chắc là giống Đằng nội cô nhiều hơn Ăn xong hai mẹ con gọi một chiếc taxi Về khách sạn gần nhất Cô không có quen thuộc nơi này Nên phải nhanh chóng liên lạc với Sương Vĩ Để anh đến đón Mẹ ơi mẹ Hay là mẹ gọi cho ba đi Chúng ta không thể nào ở khách sạn được Dù sao thì ba mẹ Có con rồi mà Nên mang về giới thiệu với gia đình đằng nội mới đúng chứ ạ Nhóc con thì biết cái gì Còn mau chăm chú lo làm bài đi Tối nay mẹ dẫn con ra ngoài ăn Và đi dạo luôn nhé Tiểu Phong nghe xong chỉ thở dài Rồi cầm bút cúi xuống chăm chú làm bài tập Kiều Giang nhìn con trai Rồi lại chuyển tầm mắt về phía cửa sổ Ngắm nhìn dòng xe cổ tấp nập bên dưới Nhiều lúc cô cũng cho rằng Tiểu Phong từ nhỏ sống xa ba của nó như vậy thì thực sự rất đáng thương. Nhưng mà Dương Vĩ bận quá nhiều việc nên cô không thể nào ép anh ở nhà với mẹ con cô. Vậy là hai mẹ con ở trong khách sạn đến khi trời tối, Kiều Giang vui vẻ dẫn Tiểu Phong đi ăn nhà hàng. Vì sở thích của hai mẹ con khá giống nhau nên cô gọi món nào con trai của cô cũng đều đồng ý. Mẹ mẹ, mấy món á này Thực sự rất ngon Thật ra mẹ lên mạng xem danh sách Những nhà hàng nào ngon nhất Nên mới đưa con đến đây đấy Cứ coi như hai mẹ con mình Đi du lịch như mọi lần nhá Trước đây cứ mỗi lần Tiểu Phong được nghỉ Cô hay có thời gian dành Là hai mẹ con thường cùng nhau đi du lịch Tiểu Phong Nhớ ăn nhiều vào đấy nhá Mẹ muốn con tròn tròn mập mập một chút Mới đáng yêu Thân hình của con thế này là quá đẹp rồi Mẹ còn muốn con béo á Nếu so với thân hình của các bạn đồng trang lứa thì quả thực Tiểu Phong nhà cô không kém cảnh, thậm chí thằng nhóc còn có xu hướng cao hơn một chút. Tuy nhiên cô chẳng thích cái bộ dạng này của thằng nhóc chút nào. Nhớ lại trước đây Tiểu Phong tầm 1-2 tuổi, trông cực kỳ dễ thương, thời gian đó Kiều Giang cũng đang gặp khó khăn nên chỉ có thể nựng thằng bé vào mỗi tối. Cái cảm giác làn da mềm mịn, trắng bóc, cực kỳ sờ sướng tay. Tiểu Phong vừa muốn vươn người ra lấy bát nước chấm Thì tay áo bị quệt vào Đĩa cá trước mặt Có sao không con Tay áo con bẩn hết rồi Mẹ đợi con một chút Con vào nhà vệ sinh ạ Đi một mình có được không Hay là để mẹ đi cùng nhé Không ạ con đi được rồi Tiểu Phong chính là đứa trẻ rất hiểu chuyện Và tự lập từ rất sớm Chính vì vậy mà Kiều Giang không cần phải lo lắng Cho thằng bé quá nhiều Thậm chí những điều cô cần làm mỗi ngày Còn bị thằng nhóc này nhắc nhở cho nhớ Kiều Giang tính ngồi cắt bít tết cho Tiểu Phong Thì chợt nghe thấy bàn phía sau cô Đang nói chuyện với nhau Chắc là một cặp tình nhân đang cãi vã Tuy nhiên cô gái kia nhắc đến tên của Dương Vĩ Thì khiến cho cô chợt dừng tay Dương Vĩ Có phải hôm nay anh đến đây để xem mắt em không? Vì cái gì mà anh lại thờ ơ như vậy chứ? Cô đoán xem giọng nói này Kiều Giang chỉ cần nghe qua là nhận ra ngay đây chẳng phải là giọng của chồng cô giáoo anh ấy nói rằng anh ấy bận việc Tại sao lại ở đây đi xem mắt Dương Vĩ ba gái rất muốn anh lấy vợ anh chưa có đối tượng để kết hôn cô đúng không Ch chỉ bằng chúng ta cứ lấy nhau vừa giải quyết được vấn đề tài chính cũng vừa làm hài lòng ba mẹ hai bên Kiều Giang như chết lặng nghe được những lời này cô định đứng dậy bò đi ai ngờ giọng nói của tiểuong và lại vang lên. Ba ơi, chuyện này là như thế nào? Tại sao ba lại đi ăn cùng với cô gái này hả ba? Dương Vĩ bị dọa cho mất bình tĩnh, đứng bật dậy. Tiểu Phong, con đang ngờ mỹ cơ mà, tại sao lại xuất hiện ở đây? Kiều Giang vội vàng đứng dậy, gọi phục vụ đến thanh toán rồi nhanh chóng kéo Tiểu Phong đi. Dương Vĩ lập tức cứng đờ người, anh định giải thích với cô thì cô lập tức kéo Tiểu Phong đi rồi, Dương Vĩ vội vàng chạy theo. Gọi Kiều Giang lại Hai mẹ con đi ra đến cửa chính Kiều Giang định vẫy taxi để về Thì Dương Vĩ vội vàng chạy đến Nắm lấy tay của cô Nghe anh giải thích Mọi chuyện không như những gì em nghĩ đâu Cứ tưởng rằng Kiều Giang làm ẩm ỹ lên Ai ngờ cô chỉ cúi đầu xuống Nói nhỏ Xin lỗi Vừa nãy là em làm phiền anh Kiều Giang Anh thực sự không lừa dối em Anh có lý do nên mới Hiện tại em đang rất dối. Anh cứ để em bình ổn trở lại rồi chúng ta nói chuyện sau Em không muốn bây giờ nói chuyện rồi lại dẫn đến, cãi vã nhau đâu. Thấy cô có vẻ kiên quyết như vậy, Dương Vĩ bất đắc dĩ lùi lại, kiểu răng lập tức kéo con trai đi ngay khỏi đó. Trước đây cô và Dương Vĩ thi thoảng có lúc gây gổ như vậy bởi vì biết bản thân rất hay kích động nên cô thường tránh mặt anh một thời gian để có thể bình tâm trở lại. Còn Dương Vĩ Biết rằng nếu để Kiều Giang thấy cảnh tượng này Thì cơ hội anh giải thích cho cô là rất thấp Bao nhiêu năm qua anh giấu cô ở nước ngoài Bởi vì không muốn cô về đây Nên anh phải tìm đủ mọi cách Để mà ngăn cấm Bên phía gia đình Vẫn luôn thúc giục anh kết hôn Chính vì vậy anh mới đồng ý với mẹ Đi xem mắt lần cuối Tiện thể cắt đứt cái tư tưởng Của vị tiểu thư kia Kiều Giang à Hai ngày sau Anh sẽ đến gặp em Dương Vĩ vội vàng hét lớn Kiều Giang không một lần hoành đầu quay lại Khi ngồi vào xe rồi Cô mới lập tức hoàn hồn Lại nhìn về phía của Tiểu Phong Cô không thể kiềm chế được nữa Mà ôm chầm lấy đứa con của mình bật khóc Tiểu Phong à Ngày mai chúng ta trở về Mẹ ơi Còn ba thì sao ạ Bà con sẽ về sau Cô làm sao buông bỏ được đây Dù sao Dương Vĩ cũng là ba của Tiểu Phong Sự hai người có ràng buộc lớn như vậy Làm sao cô có thể buông bỏ được đây Kiều Giang khóc một trận để bản thân mình cảm thấy thoải mái hơn Sau đó cô dẫn con trai về khách sạn ăn tối Vốn định ăn tối bên ngoài thì chưa kịp ăn lại trở thành như vậy Đêm hôm đó Kiều Giang suy nghĩ rất nhiều Hình ảnh Dương Vĩ và người phụ nữ kia ở một chỗ cùng nhau xem mắt Chẳng hiểu sao trong lòng của cô lại khó chịu bội phần Nếu như hai ngày sau anh mà giải thích cho cô hiểu Cô sẽ vì Tiểu Phong mà bỏ qua tất cả Còn nếu không Thì cô không bao giờ quay lại với Dương Vĩ Vậy là như những gì đã quyết định Sáng hôm ấy Kiều Giang trả phòng khách sạn Muốn đưa con trai trở về Đi đến sân bay Kiều Giang chợt đau bụng Dặn Tiểu Phong đứng nguyên một chỗ Để cô chạy vào nhà vệ sinh gần đó Mẹ ơi mẹ phải nhanh lên nhé, chuyến bay sắp sửa cất cánh là không kịp đâu. Ừ, đợi mẹ nhé, mẹ đi một lát rồi mẹ quay lại ngay. Nhận lúc Kiều Giang rời đi, Tiểu Phong đứng yên tại chỗ, mở cái bản đồ mini mà nhân viên vừa mới đưa cho thằng bé xem thử. Ở sân bay dòng xe đi lại, không hề ngớt. Đúng lúc này, một quả bóng bay đến chỗ của Tiểu Phong. Thằng bé phản ứng nhanh, lập tức nhảy lên túm lấy sợi dây và kéo quả bóng lại. Đằng xa có một cô bé chạy đến, nhìn qua cũng chạc tuổi của Tiểu Phong. Thấy cô bé đường đó nhìn chằm chằm quả bóng trên tay của mình. Tiểu Phong lên tiếng. Quả bóng này là của cậu à? Cô bé lập tức gật đầu. Vậy là Tiểu Phong bước lên, cầm lấy quả bóng và đưa dây cho cô bé. Bên kia đường có một người phụ nữ ngồi trong ô tô gọi lớn. Tuệ Nhi à, mau qua đây, chuẩn bị về thôi con. Cô bé kia nghe thấy người phụ nữ kia gọi mình Thì vội vàng chạy qua đường Tiểu Phong nhìn theo Mà chẳng có bất cứ biểu cảm gì đúng nghĩa Tuệ Nhi sao? Là tên của nhóc con này sao? Nói cũng không nói được Là bị câm sao? Bên này Kiều Giang vừa từ trong nhà vệ sinh đi ra Thấy con trai cứ dõi mắt theo Nhìn về hướng của một cô bé Cô mỉm cười chạy đến Ai ngờ một tiếng còi xe văng lên Kiều Giang chỉ thấy con trai ở trước mặt mình Bỗng nhiên chạy đi Rồi tiếng phanh xe và tiếng đâm mạnh Khiến tim của cô như muốn nhảy ra ngoài Cô chạy đến Thì như không tin vào mắt mình Con trai của cô vừa nãy vẫn không sao Đang bình yên đứng đó Thật không ngờ chỉ sau một khắc Lại nằm trong vũng máu Kiều Giang vội vàng lao đến chỗ của con trai Cô vội vàng ôm lấy con vào lòng mình Tiểu Phong à Tiểu Phong con làm sao thế này Mẹ của cô bé kia vội vàng xuống xe và chạy đến. Vừa nãy vì cô bé kia sang đường không để ý mà suýt bị xe ô tô đâm trúng, cũng may Tiểu Phong lao sang kịp thời và đẩy cô bé ra. Có điều chính thằng nhóc, lại là người gặp tai nạn. Cô bé kia vì hoàng sợ mà đứng yên một chỗ, cả người run rảy, còn mẹ của cô bé thì vội vàng lấy điện thoại giao gọi xe cấp cứu, cả đoạn đường bị tắc nghẽn. Dương Vũ và Trần Lâm đợi mãi mà chưa thấy những chiếc xe phía trước chảy thì hơi mất kiên nhẫn. Không biết coi chuyện gì thế? Hình như phía trước có người gặp nạn. Là một cậu bé hay sao hìa? Do vì người quá đông nên Trần Lâm không thể nào nhìn thấy rõ được hoàn cảnh trước mắt. Hình như Dương Vũ có một dựa cảm chẳng lành. Anh tắt chiếc iPad trên tay rồi vội vàng xuống xe. Từng bước chân khiến cho anh cảm thấy hô hấp, dần nặng nề. Khi đi qua dòng người, anh thấy cô một cô gái đang ôm một đứa bé nằm trong vũng máu. Điều khiến cho Dương Vũ chết dưỡng tại đó chính là cô gái kia thực sự rất giống với Kiều Giang. Từng mạch máu cũng như từng tế bào trong người Dương Vũ như bị đông lại. Kiều Giang là cô sao? Bao nhiêu năm nay, anh vẫn nuôi ý nghĩ rằng Kiều Giang đang còn sống. Thật không ngờ hôm nay lại gặp cô trong hoàn cảnh này. Dương Vũ vội vàng chạy đến chỗ của thằng bé rồi cúi xuống nắm lấy tay của Kiều Giang Đừng ôm chặt thằng bé như vậy nó không thở được đâu Dương Vũ quan sát tình hình thằng bé một lượt rồi theo bản năng tạm thời giúp thằng bé sơ cấu trước Đến kia xe Kiều Thương đến thì Kiều Giang mất bình tĩnh chân của cô nhũn ra không thể nào đứng dậy được Chính vì vậy Dương Vũ mới cúi xuống ôm lấy cô cùng lên xe cấu thương Ngồi trong xe Kiều Giang nắm chặt lấy tay con trai, cô không thể nào mất đi tiểu phong được, thằng nhóc chính là tất cả đối với cô. Nếu như cô mất đi thằng bé, cô chắc chắn không sống nổi. Nghĩ đến đây Kiều Giang vội lấy điện thoại ra, cô gọi điện cho Dương Vĩ, bởi vì cô run sợ quá nên chân tay không được bình tĩnh. Gạt mãi mà điện thoại không lên. Đến khi gạt lên rồi, cô lật đật mở danh sách ra tìm kiếm và cuối cùng cũng kết nối được với Dương Vĩ. Cô vừa nói vừa khóc trong điện thoại. Anh đang ở đâu? Kiều Giang có chuyện gì thế? Em bị làm sao à? Tiểu Phong bị tai nạn rồi. Hiện tại em đang dối lắm. Em không biết phải làm gì. Anh mau đến đây đi. Em bình tĩnh, anh đến ngay. Tiểu Phong được đưa đến bệnh viện nào? Kiều Giang quay sang hỏi bác sĩ bên cạnh rồi sau đó nói cho Dương Vĩ biết. Tất cả điều này đều lọt vào tầm mắt của Dương Vũ. Từ ban đầu đến bây giờ Anh vẫn lặng im Anh sợ bản thân mình nhận nhầm người Nhưng mà cô gái trước mặt anh đúng Là giống với Kiều Giang Đến 99% Nhưng nếu là cô Vì sao cô không nhận ra anh Còn đứa bé kia Là con của cô với ai chứ Cảm ơn anh Bởi vì khi nãy Anh đã giúp con tôi Nói chuyện điện thoại xong Kiều Giang nhanh chóng ngò lời Muốn cảm ơn người đàn ông vừa mới giúp mình Có điều cô thấy thực sự bất ngờ, người đàn ông này lại có ngoại hình nhang nhác giống với Dương Vĩ. Chẳng nhẽ hai người bọn họ có cái gì đó liên quan đến nhau sao? Hay là do cô suy nghĩ nhiều? Nhưng mà quả thực nhìn bọn họ rất giống nhau. Con trai của cô à? Bao nhiêu tuổi rồi? Nó sắp đón sinh nhật tròn 6 tuổi. Sưởng bệnh của Tiều Phong rất nhanh được đầy vào phòng cấp cứu Kiều Giang đứng bên ngoài Lòng cô lo lắng không thôi Hiện tại cô đang rất run Con trai của cô đang khỏe mạnh Bỗng dưng lại thành ra như thế này Cô thực sự không biết phải làm sao Sưởng vũ trông thấy cảnh này Anh muốn tiến tới an ủi cô Nhưng anh lại dừng lại đúng lúc Bởi vì hiện tại anh chưa thể nào xác định Được người trước mặt mình Có phải là Kiều Giang hay không Ngoại hình của cô rất giống Sống đến nỗi khiến anh tưởng chứng như bản thân mình đang mơ, mái tóc gương mặt hình dáng. Tất cả đều giống cô. Trần Lâm lúc này mới chạy đến. Hoàng Tổng, sao anh lại lên xe cứu thương làm gì chứ? Chúng ta còn phải đi gặp mặt khách hàng cơ mà. Nói đến đây, mà Dương Vũ vẫn không có chút phản ứng nào. Chính vì vậy, anh ta nhìn theo hướng mà Dương Vũ đang nhìn. Nếu cho rằng Dương Vũ kinh ngạc một, thì Trần Lâm phải kinh ngạc đến 10. Kiều Giang à? Cô ấy? Tại sao lại ở đây? Tôi chưa chắc chắn có phải là cô ấy hay không? Hay chỉ là người giống người? Trần Lâm nghe Dương Vũ nói vậy, thì thôi không nói thêm. Nhìn thấy Dương Vũ kích động đến như vậy, Trần Lâm cũng cảm thấy đau lòng lắm. Bao nhiêu năm qua ngoại trừ anh và Cao Minh Bắc ra, thì không ai biết được Dương Vũ phải sống khổ sở như thế nào. Anh luôn cho rằng, Bởi vì anh nên Kiều Giang mới chết Chính vì vậy Anh luôn sống trong sự rằn vặt từ đó đến giờ Vết thương do bị bỏng từ năm đó Vốn không nặng đến vậy Chỉ là sau khi tuyệt vọng Dương Vũ trong một lần uống rượu say Nên đã gặp thêm một trận tai nạn xe Kết quả là vết thương chồng chất vết thương Vừa đau khổ về tinh thần Lại vừa đau khổ về thể xác Nếu nói thì Trần Lâm cho rằng Thả để Dương Vũ chết đi Mới chính là giải thoát cho anh Tuy nhiên Dương Vũ phải gánh trọng trách Của cả công ty Còn ba mẹ anh nữa Nhiều lần bà Tuyên muốn Kết liễu cuộc đời khi nhìn thấy con trai mình như vậy Chính vì để cho mẹ được yên tâm Nên Dương Vũ phải hứa với bà Là anh phải sống tốt Cả gia đình phải sống thật tốt Khi tình hình diễn ra Vô cùng căng thẳng Thì Dương Vĩ xuất hiện Hắn ta cũng không ngờ Khi gặp được Trần Lâm và Dương Vũ tại đây Còn Kiều Giang vì quá kích động Nên đã đứng dậy Chạy đến ôm chầm lấy Dương Vĩ Anh ơi Tiểu Phong đang ở trong đó Em sợ lắm Được rồi, có anh ở đây Em đừng sợ gì hết Dương Vĩ an ủi Kiều Giang một cách nhẹ nhàng Nhìn thấy em trai và người phụ nữ Của mình Dương Vũ không phải là kẻ ngu Mà không hiểu chuyện gì xảy ra Người trước mặt anh chính là Kiều Giang Cô chưa chết Nhưng tại sao Dương Vĩ lại giấu giếm Và thằng bé trong phòng phẫu thuật kia Là con của nó và Kiều Giang sao Có rất nhiều câu hỏi Mà Dương Vũ muốn làm rõ Đúng lúc này cánh cửa phòng phẫu thuật Bị y tá mở cửa chạy ra Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch Phải truyền máu gấp Nhưng bệnh viện của chúng tôi vừa hay Lại hết nhóm máu này Ai là người thân của bệnh nhân Đi theo tôi, làm xét nghiệm trước Câu nói của y tá như gáo nước lạnh Rội thẳng vào đầu của Dương Vĩ Nếu như lúc này hắn ta mà đi xét nghiệm Thì Kiều Giang nhất định biết Hắn ta và Tiểu Phong Chỉ cùng huyết thống Chứ không phải là ba con Thấy Dương Vĩ đang do dự Kiều Giang gấp gáp thúc giục Dương Vĩ, anh mau chóng đi đi Tiểu Phong cần máu của anh Ờ, ừ, được Dương Vĩ ngập ngừng rồi đi theo y tá Không biết qua bao lâu Dương Vĩ quay lại Kiều Giang lộ rõ vẻ vui mừng Tưởng chừng mọi chuyện sẽ không sao Thì y tá kia Lại thêm một lần nữa xuất hiện lên tiếng Kết quả cho thấy Vị tiên sinh này và bệnh nhân Không cùng huyết thống Nhóm máu không tương thích Còn có ai không Theo tôi đi làm xét nghiệm Kiều Giang không tin vào những gì mình vừa nghe được Cô quay sang tức giận Túm lấy cổ áo của Dương Vĩ Sao lại có kết quả này Anh nói anh là ba của Tiểu Phong cơ mà. Nếu như anh không cùng nhóm máu với nó, thì con trai em phải làm sao đây? Kiều Giang, em bình tĩnh lại. Anh sẽ giải thích mọi chuyện với em sau. Vậy anh mau nói đi, ba của Tiểu Phong là ai? Nếu bây giờ không truyền máu, nó sẽ gặp nguy hiểm. Chính bản thân Dương Vĩ cũng chẳng biết trả lời câu hỏi này thế nào. Kế hoạch của hắn ta là sẽ dự định kết hôn với Kiều Giang rồi lựa chọn một thời điểm thích hợp Đưa cô và Tiểu Phong về nhà họ Hoàng Dù cho Tiểu Phong không phải là con của hắn Nhưng nó Cũng là con cháu của nhà họ Hoàng Nên chắc chắn Sẽ không ai nghi ngờ gì Hắn ta chỉ cần cố gắng Sau đó cùng với Kiều Giang Sinh ra đứa con của hai người là được Có như vậy Thì sự thật này mãi mãi Sẽ bị vùi lấp Có điều ngay chính Dương Vĩ Cũng không thể nào ngờ rằng Kiều Giang lại vô tình gặp được Dương Vũ Và Tiểu Phong Lại bị tai nạn Mọi chuyện đến đây coi như chấm hết rồi Bí mật mà hắn tao cố gắng giấu đi Bây giờ bỗng dương lại trở thành ra như thế này sao? Bên này nữ y tá liên tục nhắc nhở người đi hiến máu Thấy tình hình có vẻ rất tồi tệ Chính vì vậy mà dương vũ đứng bên này mới lên tiếng Để tôi Vậy anh theo tôi đi xét nghiệm trước Nhìn người đàn ông kia đi theo y tá Kiều Giang cảm thấy có chuyện gì đó mà cô không biết Đại nhìn về mặt như không cam tâm của Dương Vĩ Bây giờ cô mới đoán ra được phần nào đó Anh và anh ta quen biết nhau có đúng không? Hai người lại nhang nhác giống nhau Anh... Dương Vĩ Có phải anh giấu em chuyện gì không? Anh... Anh làm sao? Suốt cuộc bao nhiêu năm qua Anh giấu em những chuyện gì? Em thậm chí còn tin rằng Anh là ba của Tiểu Phong Kiều Giang kích động đến nỗi, hai hàng nước mắt cứ như vậy chảy dài, cô không thể ngờ rằng bản thân mình từ trước đến nay không hiểu gì về người đàn ông luôn song hành bên cạnh cô. Thấy Kiều Giang đang mất bình tĩnh, Dương Vĩ vội vàng ôm chặt lấy cô, nhưng vì cú sốc này khiến cô không thể nào chấp nhận được đầu của cô đau như búa bổ. Cuối cùng Kiều Giang ngất lịm dần dần chìm vào cơn mê man. Bên tai của cô chỉ còn lại văng vàng tiếng gọi của Dương Vĩ. Kiều Giang! Kiều Giang! Kiều Giang nằm trên giường bệnh và mơ một giấc mơ rất dài. Vẫn là giấc mơ hàng đêm xuất hiện. Có điều bây giờ, cô đã nhìn thấy rõ mặt của người đàn ông kia. Tất cả mọi thứ trở thành một dòng hồi ức mà cô đã từng lãng quên. Chỉ biết khi đó cô khóc rất nhiều, khóc đến nỗi, đau thấu tận tâm can. Người đàn ông đó bỏ lại cô giữa đám cháy lớn, cứ như vậy mà rời đi. Đến khi Kiều Giang dần dần bứng tỉnh, thì cả người cô đổ mồ hôi ướt đẫm, mà người đang nắm chặt lấy tay của cô một cách chân thực, người đó không phải là Dương Vĩ. Kiều Giang nhìn người đàn ông trước mặt, bao nhiêu sự uất ức và thất vọng khiến cho cô cảm thấy anh vô cùng chướng mắt. Chính vì vậy cô lập tức rút tay của mình. Khi cô định xuống giường thì Dương Vũ ngăn cản cô. Em định đi đâu? Tôi muốn đi gặp con trai tôi. Anh tránh đường. Thằng bé không sao. Đã được đưa đến phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Kiểu Giang không nghe lời của Dương Vũ, cô nhanh chóng đi ra ngoài. Nhưng ai ngờ, anh lại cúi xuống ôm cô một mạch, đem cô trở lại phòng bệnh. Dương Vũ, anh điên à? Bỏ ngay tôi ra. Sức khỏe của em... Hiện tại không được tốt. Do vì Kiều Giang vùng vẫy quá nên đã chạm vào vết thương của Dương Vũ. Tuy nhiên, anh vẫn cố gắng nhịn đau mà đưa bằng được cô trở lại giường bệnh. Vì cái vẻ mặt đau đớn của Dương Vũ nhưng Kiều Giang không có chút động tâm gì. Ngược lại, cô lại càng tức giận. Cô muốn anh mau chóng, tránh xa mình ngay lập tức. Dương Vũ, tôi muốn anh biến mất ngay trước mặt tôi. Ngay lập tức. Cứ mỗi lần nhìn thấy anh, tôi lại nhớ đến vết thương bị bỏng phía sau lưng mình. Nó chính là minh chứng cho thấy tôi hận anh bao nhiêu. Anh vì hạ liên mà bỏ mặc tôi, để cho tôi chết cháy. Anh rõ ràng luôn miệng nói anh yêu tôi muốn bảo vệ tôi. Nhưng khi cần anh nhất, anh lại bỏ mặc tôi. Dương Vũ, anh quả là một diễn viên rất giỏi. Hiện tại bây giờ nhé, tôi đã có một cuộc sống rất tốt. Anh làm ơn buông tha cho tôi đi. Tôi chẳng còn gì để anh lợi dụng đâu Từng câu nói của Kiều Giang như những nhát dao Cứa mạnh vào tim của Dương Vũ Anh biết bây giờ anh có giải thích Thế cô chẳng thể nào tin anh Dương Vũ vẫn một mực Giữ nguyên sự kiên trì đó Bây giờ hai người có con với nhau rồi Anh đã xác định Tiểu Phong là con anh rồi Chính vì vậy Mà anh không thể nào buông tay cô được Kiều Giang Anh không thể buông tay em Cút ra ngoài Anh nhất định sẽ bù đắp cho em và con mà Tôi nói Anh cút ra ngoài cơ mà Kiều Giang cầm cây gối ném về phía của Dương Vũ Anh thấy cô có biểu hiện đau đầu Nên đành thở dài bước ra ngoài Anh biết bây giờ Kiều Giang đang rất hận anh Nhưng anh sẽ cố gắng chấp nhận tất cả Dương Vĩ lúc này đang ngồi trên hành ghế chờ Đối diện Liền ngầng đầu lên Khi thấy anh trai mình bước ra ngoài Nhìn bộ dạng mệt mỏi của Dương Vĩ lúc này, Dương Vũ cảm thấy vô cùng sầu não. Hai anh em họ đến bao nhiêu năm nay không thể nào hóa giải được khúc mắc trong lòng. Nếu nói về cuộc tình này, thì rõ ràng ai cũng bị tổn thương. Suốt mấy năm qua, họ chưa từng có ngày nào vui vẻ. Vốn từ hai anh em thân thiết bây giờ lại suýt trở thành kẻ thù của nhau. Những chuyện cần nói với anh Em nói hết rồi Tiểu Phong quả thực là con trai anh Chỉ là em không muốn buông tay Nên mới lừa dối cô ấy Trong suốt thời gian qua Đây chính là lý do Em từ chối đi xem mắt nhiều lần sao Vâng Đúng là như vậy Hai người đàn ông ngồi với nhau hồi lâu Cứ như vậy im lặng và suy nghĩ Dương Vũ cũng không thể nào trách em trai mình được Nếu như năm đó không có Dương Vĩ Thì Kiều Giang chẳng có mặt đến bây giờ Vốn anh cứ tưởng rằng Tình cảm mà em trai anh dành cho cô Chỉ là tình cảm nhất thời Ai ngờ mọi chuyện Lại thành ra như thế Dương Vũ Anh có thể nhường cô ấy cho em được không Đây chính là điều duy nhất Em có thể cầu xin anh Từ trước tới giờ mọi thứ anh đều cho em Tuy nhiên Chỉ có kiểu giang Là anh không đồng ý Nhưng chính anh bỏ cô ấy Hiện tại cô ấy đang rất hận anh Không sao Anh tự biết bản thân mình cần phải làm gì Để chuộc lỗi Đúng Dương Vũ quyết định Anh sẽ làm bất cứ chuyện gì Để Kiều Giang có thể chấp nhận anh Kể cả cái chết Sau mấy tiếng phẫu thuật đã qua Cuối cùng Tiểu Phong cũng tỉnh lại Kiều Giang cứ sợ thằng bé Sau khi nhìn thấy cô sẽ khóc Hay là kêu đau Nhưng mà thằng bé lại yên lặng đến mức Khiến cho cô hơi trột giả Tiểu Phong à Mẹ đây, con có đau ở đâu không con? Nếu đau, con bảo với mẹ Con xin lỗi Vì con mà chúng ta trễ chuyến bay mất rồi Ngốc à, mẹ đâu có trách con chuyện đó chứ Đối với mẹ Thì con mới chính là điều quan trọng nhất Ba đâu rồi mẹ Ba không đến với con à? Kiểu Giang không biết trả lời thế nào Người mà Tiểu Phong luôn gọi là ba Thực chất lại không phải là ba ruột của thằng bé Tiểu Phong Ba con bận không đến được Con có đói không? Mẹ đi mua đồ cho con ăn nhé. Kiều Giang buộc phải đánh trống làng sang chuyện khác. Thôi thì cô sẽ đợi. Đợi cho đến khi nào con trai cô khỏi bệnh rồi cô mới nói với nó. Dù sao Tiểu Phong vẫn luôn là đứa bé hiểu chuyện, chắc chắn nó sẽ từ từ chấp nhận chuyện này. Ngay khi Kiều Giang định đứng dậy, muốn đi ra ngoài mua đồ ăn, thì Dương Vũ lúc này đi vào bên trong. Kiều Giang vừa trông thấy anh thì nổi giận, cô muốn đuổi anh đi. Nhưng mà trong phòng có mặt con trai của cô Cô không muốn con trai có suy nghĩ xấu Nên đành cố mà nuốt xuống cơn giận Tiểu Phong Chú có mang cháu đến cho cháu Hai mẹ con Ai cũng có phần nhá Tiểu Phong chăm chú nhìn Dương Vũ Sau đó hai con mắt của thằng bé sáng bừng lên a chú là người cứu cháu có đúng không Lúc cháu hôn mê Mơ màng cháu nhìn thấy chú ạ Bạn nhỏ nhà ta biết quan sát ghê ha Chú, chú đẹp thật, chú không thua kém gì ba của cháu cả. Dương Vũ luôn tỏ ra bình tĩnh mà nói chuyện với Tiểu Phong. Kiều Giang không muốn con trai của cô tiếp xúc với anh nhiều nên nghĩ đủ mọi lý do. Và cuối cùng Tiểu Phong không nhịn được mà nói với cô. Sao con có cảm giác mẹ ghét chú ấy ạ? Làm gì có đâu, mẹ chỉ lo cho con. Sức khỏe của con chưa hồi phục, con cần về nghỉ ngơi. Nhưng mà con muốn nói chuyện với chú... Không được à mẹ? Tất nhiên là được rồi, à, nhưng mà mới nói được vài câu mà không để ý đến cô rồi. Thật là, như kiểu cô đi đè thuê, nhìn hai ba con hai người kia nói chuyện mà cô thấy chẳng có cảm tình chút nào. Dương Vũ cũng bật cười về những hành động của Kiều Giang. Anh biết là cô đang không muốn cho anh nói chuyện với Tiểu Phong, nhưng mà vốn là con trai tốt, nếu như Tiểu Phong thích anh thì Kiều Giang dù có muốn hay không Cũng chẳng làm gì được Thôi thì từ từ Anh quyết định bồi dưỡng tình cảm với con trai Tiểu Phong nói chuyện với Dương Vũ cả nửa ngày Mà mãi không hết chuyện Thậm chí Kiều Giang đi ra ngoài phòng bệnh Không biết bao nhiêu lần Vậy mà anh đều làm lơ đi Hai bà con này quả nhiên Là đang làm lơ cô Càng nghĩ càng tức Mà càng tức lại càng không làm được gì Mãi đến khi Tiểu Phong ăn xong Đến giờ uống thuốc Kiều Giang mới lấy cớ để tách hai người này ra Cô không muốn con của cô và Dương Vũ quá thân nhau Sau khi Tiểu Phong xuất viện Cô quyết định đưa thằng bé trở về Mỹ Mẹ ơi con muốn nói chuyện với chú ấy thêm một chút nữa Con nghỉ ngơi đi Chú có rất nhiều chuyện cần phải làm Tiểu Phong liên tiếp nhìn về phía của Dương Vũ Ngày mai chú có đến không ạ? Ừ, ngày mai chú đến Đến khi Dương Vũ ra khỏi phòng bệnh Kiều Giang mới theo sau Rồi đóng lại cánh cửa Anh và con tôi Đừng có thân nhau quá Tôi sợ mấy hôm nữa Nó cùng tôi về Mỹ Nó lại luyến tiếc Không muốn rời đi Anh muốn nói chuyện với con trai của mình Vậy mà không được sao Mà theo như anh thấy Anh hoàn toàn có cái quyền này mà Kiều Giang chỉ hừ lạnh không nói gì Cái gì mà quyền ở đây Cô đâu có công nhận Anh là ba của Tiểu Phong Con trai của cô Vẫn mãi mãi là con trai của cô Nó không cần ba Một mình cô vẫn có thể Lo cho con trai của mình được Dương Vũ Anh đừng ảo tưởng Tôi nói rồi Tôi không chấp nhận anh đâu Anh từ bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi Anh nói với em rồi đấy Anh chưa bao giờ muốn từ bỏ Bàn tay của Kiều Giang siết chặt lại Cô không ngờ sau bao nhiêu năm Gặp lại Dương Vũ Anh lại có thể cố chấp như vậy Thế thì đừng trách cô thẳng thường Khiến cho anh tổn thương Khi hai người đang nói chuyện, thì có hai người đàn ông đẩy chiếc giường bệnh tới. Dương Vũ phản ứng kịp thời, nên vội vàng nắm lấy tay của Kiều Giang, kéo cô vào lòng. Chiếc giường bệnh mà hai người đàn ông kia đẩy qua, vô tình chạm vào lưng của Dương Vũ. Anh cắn răng chịu được cơn đau ập đến. Lúc này Kiều Giang bị ôm vào lòng, cô tỏ vẻ không vui, vội vàng đẩy Dương Vũ lại về phía sau. Nhưng mà do cô đẩy quá đột ngột, nên Dương Vũ bị loạn troạng, ngã xuống sàn nhà. Kiều Giang thấy mình hơi quá tay Nhưng bởi vì cơn giận chưa tiêu tan Nên cô giữ thái độ lạnh lùng trên khuôn mặt Tôi không cần anh bảo vệ Em không sao là tốt rồi Dương Vũ từ từ đứng dậy Anh không những không trách cô Bởi vì cô đẩy anh Mà còn quan tâm hỏi cô Có bị làm sao không Kiều Giang thực sự không thể nào Hiểu được người đàn ông này Đây gọi là yêu mù quáng Dù có tổn thương Nhưng vẫn cứ đâm đầu Anh đi về đi, đừng con đứng ở đây khiến cho tôi chướng mắt. Em nhớ ăn uống đầy đủ nhé, đừng vì chăm sóc con quá mà sinh bệnh. Tối nay, anh cho người mang mấy món ăn tầm bổ đến cho hai mẹ con. Dương Vũ chẳng câu giờ thêm, anh đứng dậy bỏ đi. Nhìn bóng dáng của anh khuất dần sau thang máy, Kiều Giang thực sự không thể nào lừa dối bản thân là có chút trột giả. Làm sao cô luôn có cảm giác Dương Vũ có điều gì đó rất lạ, mà lạ ở đâu thì cô cũng không rõ. Ngay sau khi tạm biệt Kiều Giang Dương Vũ mới đi xuống tầng dưới Đến phòng làm việc của Cao Minh Bắc Khi mở chiếc áo vét bên ngoài Của Dương Vũ ra Cao Minh Bắc bị dọa cho một phen hú vía Vết thương không những đứt toát Mà còn thấm đẫm cả máu Dương Vũ Cậu lại đi tìm cái chết đi à Này cậu ăn nói cho cẩn thận Tôi là có nguyên nhân Tôi không biết cậu vì nguyên nhân gì Vết thương ở lưng từ 6 năm trước Đến nay vẫn không lành được Mà có lành lại thì cậu lại khiến nó nứt toát thế này. Cậu không cần mạng có phải không? Trái ngược với sự lo lắng của Cao Minh Bác, Dương Vũ lại rất vui vẻ. Nhìn gương mặt đã lâu không nở nụ cười của anh khiến cho người ta cảm thấy rất choáng váng. Cao Minh Bác này, tôi tìm thấy Kiều Giang rồi. Không những vậy, tôi và cô ấy còn có một đứa con. Này, dù cậu có vui như thế nào thì cậu phải để ý đến sức khỏe của mình. Nếu cứ như thế này, tôi sợ cậu sẽ chết trước Kiều Giang không biết chừng đấy. Nhưng mà cô ấy hận tôi. Còn tôi, lại không thể nào giải thích cho cô ấy hiểu tất cả. Mình bác biết Dương Vũ luôn canh cánh chuyện này trong lòng. Đã nhiều năm trôi qua như vậy mà Dương Vũ luôn nhớ đến Kiều Giang, thậm chí còn không đi thêm bước nữa và cũng không tiếp xúc với bất cứ cô gái nào. Dù bây giờ ngay chính cao mình bác đã lấy vợ rồi, nhưng mà anh nhận thấy Bản thân mình yêu vợ không thể nào sâu đậm được như Dương Vũ. Tôi khuyên cậu nên nói ra cho cô ấy biết hết. Dù sao thì chính bản thân cậu cũng có nỗi khổ riêng. Tôi nói ra liệu cô ấy có tin không? Bây giờ ngay cả nhìn mặt tôi cũng khiến cho cô ấy ghét. Chuyện này thì Minh Bắc không biết được. Anh ta chỉ thở dài rồi nhanh chóng băng bó cho Dương Vũ. Yêu một người đúng là quá khổ. Mà để tháo gữ hiểu lầm thì còn khổ hơn. Vậy mới nói, Dương Vũ vốn là một người hoàn hảo. Chính vì quá hoàn hảo nên đường tình duyên của anh mới gặp nhiều trắc trở như vậy. Ông trời luôn công bằng với tất cả mọi người. Quả thật là rất chính xác. Sau mấy ngày ở viện thì sức khỏe của Tiểu Phong cũng khá hơn một chút. Thằng nhóc tuy không được ra ngoài nhưng Kiều Giang đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để chơi với thằng bé. Còn Dương Vũ... Thì cơ đúng hẹn lại xuất hiện Tiểu Phong vui vẻ bao nhiêu Thì Kiều Giang lại cảm thấy khó chịu bấy nhiêu Khi cô đang gọt hoa quả Thì có người gọi cửa phòng Kiều Giang nhanh chóng dừng tay Rồi đi ra mở cửa Trước mặt cô là một người phụ nữ lạ mặt Cùng với một cô bé rất xinh xắn Đang đứng tại đó Cô là... Xin chào, tôi tên là Huyên Vì con trai cô cứu con gái tôi Nên hôm nay tôi đến đây muốn thăm bệnh có phiền cô không ạ à? à không phiền mời hai mẹ con cô vào Kiều Giang tỏ ra niềm nở mời khách cô bé kia sau khi vào bên trong thì đi thẳng tới cạnh giường của Tiểu Phong đưa mắt nhìn chằm chằm thằng bé cảm ơn cậu hôm trước cậu đã cứu tôi à tiện tay thôi câu trả lời của Tiểu Phong khiến cho Kiều Giang phải gượng cười cái thằng nhóc này ăn nói với bạn nữ cứ như ông cụ non chẳng biết là giống ai Tiểu Phong ngước lên nhìn cô bé trước mặt, vẫn là mái tóc đen đó, vẫn là gương mặt non nớt vô cùng dễ thương. Mình tên là Tuệ Nhi, còn cậu tên là gì? À, mình là Tiểu Phong. Kiều Giang mặc kệ cho hai đứa nhỏ nói chuyện, cô và Huyên cùng nhau nói vài ba câu. Tầm 10 phút sau, Tuệ Nhi len lén đi về phía của mẹ mình. Mẹ ơi, chúng ta về thôi. Nói chuyện với bạn xong rồi à? Vâng. Nhưng bạn ấy không muốn nói chuyện với con Kiều Giang cảm thấy có chút xấu hổ Cô quay lại nhìn Tiểu Phong Thì thấy thằng bé vẫn nằm đó điềm nhiên Như chẳng có gì xảy ra Cái thằng quỷ này Không biết lại giờ trò gì Con gái người ta mất công đến đây thăm Mà lại hành xử như thế Chẳng ra dám chút nào Nói chuyện với Huyên một lúc Sau đó Kiều Giang tiễn hai mẹ con họ ra ngoài Sau khi tiễn khách Cô Hùng hổ đi đến chất vấn Cái tên Tiểu Quỷ khiến cho cô mất mặt Nói đi, vì sao con không muốn nói chuyện với bạn ấy Con không thích Ừ, không thích Sao còn cứu bạn ấy rồi để mình bị thương Bởi vì con tiện tay thôi Cái đứa con gái gì đâu Mà ít nói như người câm ấy. Con đây không chơi với cậu ấy Ông tướng ạ Ông chê con gái như người ta Thế tại sao ông không nhìn bản thân mình đi Ai Sao mẹ lại có đứa con như con nhỉ Chẳng hiểu tính cách của con giống ai Điều này con giống mẹ mà Tiểu Phong ở bệnh viện mấy ngày Cuối cùng Dương Vĩ mới đến thăm nó Kiều Giang cũng không ngăn cấm Cô biết bây giờ chưa phải là lúc Nói cho Tiểu Phong biết Dương Vĩ thực ra Không phải là ba ruột của nó Nhìn hai người họ cười nói vui vẻ Cô cảm thấy vô cùng khó xử Vốn dĩ hai mẹ con cô nợ Dương Vĩ Dù cho anh ta có lừa dối cô đi chăng nữa Thì cô không thể nào phủ nhận rằng Chính anh đã cứu cô trong vụ cháy năm đó Cô và Tiểu Phong Nợ anh rất nhiều Những năm qua Dương Vĩ chăm sóc cho cô rất tốt Khi cô mang thai rồi đến lúc cô sinh con Cô phải công nhận rằng Anh ta xứng đáng là một người ba hoàn hảo Tuy nhiên sau khi nhớ lại Cô lại nhận ra bản thân mình hoàn toàn Không có chút tình cảm nào dành cho Dương Vĩ Nếu như có Thì chỉ là cảm giác mang ơn Người đã cứu mang mình Còn Dương Vũ Tuy từng khiến cho cô thất vọng Làm tổn thương cô Nhưng cô lại không thể nào ngăn được cảm xúc của mình. Năm đó anh khiến cô rung động, khiến cô yêu anh. Đến bây giờ, vẫn không hề thay đổi. Có lẽ sự hận thù còn lớn hơn cả tình yêu đó, nên Kiều Giang mới lạnh nhạt với Dương Vũ. Cô không sợ anh thay lòng, chỉ sợ nếu bản thân mình thật lòng đối với anh, đổi lại cô lại bị bỏ rơi một lần nữa, khiến cho cô tuyệt vọng mà thôi. Cô nói với Dương Vũ rằng, bản thân không chấp nhận anh ta là ba của Tiểu Phong. Nhưng trong nội tâm của cô, lại cảm thấy vô cùng khó khăn trong việc lựa chọn. Cô thừa nhận bản thân chính là một người ngoài lạnh trong nóng. Sau khi chơi với Tiểu Phong xong, Dương Vĩ để y tá vào tiêm thuốc cho thằng bé, còn anh theo Kiều Giang ra ngoài nói chuyện. Sự hai người hôm nay phải nói rõ tất cả mọi chuyện, dù có hiểu lầm gì đi chăng nữa thì đến hôm nay tất cả phải rõ ràng. Dương Vĩ, em hỏi anh, vì sao anh giấu em tất cả mọi chuyện? Bởi vì... anh yêu em. Đúng, đây chính là câu trả lời thật lòng mà Dương Vĩ muốn nói với cô. Chính vì yêu cô mà hắn ta phải mạo hiểm xông vào đám cháy cứu cô. Chính vì yêu cô nên hắn ta mới ích kỷ đưa cô ra nước ngoài. Cũng chính vì yêu cô nên hắn ta chấp nhận Tiểu Phong, coi nó như con ruột mà chăm sóc. Dương Vĩ cảm thấy tất cả mọi chuyện đều rất nực cười Hắn ta đã giấu giếm Kiều Giang được 6 năm Chỉ còn một chút nữa thôi Hắn ta cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ Thật không ngờ đến cuối cùng Hắn lại để mất cô Anh định mấy ngày nữa xong việc ở đây Anh qua Mỹ đón em và Tiểu Phong về nhà họ Hoàng Anh nghĩ chỉ cần anh không nói ra Thì ai cũng nghĩ Tiểu Phong là con của anh và em Đến lúc đó chúng ta có thể kết hôn thật không ngờ, em vợ Tiểu Phong lại lén về nước trước, anh cũng không ngờ sau từng ấy năm, anh cố gắng như vậy, thế mà chỉ trong chốc lát, mọi thứ đều đổ vỡ. Sắc mặt của Dương Vĩ trầm xuống, hắn ta bất giác đưa tay vào đầu. Kiều Giang chăm chú nhìn Dương Vĩ thì phát hiện hắn ta có vẻ trông gầy đi. Trước đây cô luôn có thói quen để ý cơ thể của Dương Vĩ, mỗi lần hắn đi công tác trở về, nếu hắn béo thêm một chút thì công việc rất tốt. Còn nếu hắn gầy đi thì chắc chắn phải suy nghĩ rất nhiều. Công việc bận đến nỗi, không có thời gian ăn uống. Kiều Giang, chúng ta có thể như trước đây được không? Em có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh sẽ chăm sóc em và Tiểu Phong thật tốt. Sau khi em nhớ lại, thì chúng ta không thể nào quay lại được nữa. Bản đầu em cứ tưởng Tiểu Phong là con anh. Dù anh có ra sao, em vẫn muốn Tiểu Phong có ba, Nên em luôn cố gắng chín giữ tình cảm của chúng ta. Nhưng sau khi em gặp lại Dương Vũ, em mới hiểu ra tất cả. Em không buông bỏ được người đàn ông ấy. Nhưng anh ấy bỏ rơi em. Nếu không có anh thì hôm ấy, em đã chết trong căn nhà đó rồi. Kiểu Giang à, anh cố gắng nhiều như vậy. Chẳng nhẽ em không hiểu được sao? Em và con mang ơn anh. Điều này em luôn nhớ. Nhưng tình cảm của em dành cho anh, chỉ là mang ơn thôi. Ngoài ra không còn thứ tình cảm nào khác Nghe được những lời này Trái tim của Dương Vĩ Như muốn thắt lại Anh đã cố gắng từng ấy năm Thậm chí từ bỏ bao nhiêu thiệt ý Của mọi cô gái Chỉ để có thể bên cạnh Kiều Giang Và cuối cùng Anh nhận được gì chứ Anh vì cô mà cố gắng Vì cô mà làm mọi chuyện Kể cả trở thành một người hoàn hảo như Dương Vũ Anh cũng chấp nhận làm Vậy mà đến cuối cùng Người cô chọn Vẫn là Dương Vũ Kiểu rằng Em có biết em rất tàn nhẫn không? Nếu em không nói ra luôn Thì chắc chắn em rất bất công với anh Bây giờ đang còn kịp Anh vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình Đừng vì một người như em Mà khiến bản thân mình đi theo con đường khuôn mẫu Trước đây anh thích tự do Thích đi du lịch Thích làm những điều mình muốn Nhưng vì em Anh luôn cố gắng ép bản thân mình trở thành người hoàn hảo như anh trai mình Anh dừng lại đi Dương Vĩ à Dừng lại ở đây thôi Thực ra sau khi khôi phục trí nhớ Kiều Giang cũng thấy rõ được sự thay đổi lớn của Dương Vĩ Trong ký ức của cô Dương Vĩ không hề như hình ảnh hiện tại Mỗi lần anh đi gặp cô Anh chính là người gây lộn Nói móc với cô Cô biết anh ta thay đổi như vậy Không bởi vì anh ta hiểu chuyện hơn Mà là anh ta thay đổi là vì cô Cô từng nói rằng cô thích dáng vẻ của Dương Vũ Chắc vì cô nói vậy Mới khiến cho Dương Vĩ hiểu nhầm Là cô thích hình mẫu đó Bắt giác Dương Vĩ Nở một nụ cười chua chát Anh thở dài rồi từ từ đứng dậy Lúc sau Dương Vĩ Cởi chiếc áo khoác vét bên ngoài Rồi trùm lên đầu của Kiều Giang Cô hoảng hốt cầm chiếc áo kéo xuống Thấy Dương Vĩ đang nhìn mình chằm chằm Anh phải gò bó bản thân mình trong 6 năm Nếu như bị em phát hiện ra thì thôi Anh không khiến bản thân mình chịu đựng thêm nữa Anh thừa nhận rằng Anh không có năng lực như anh trai của mình Và anh rất ghét kinh doanh Anh nghĩ như vậy á Ừ Anh thấy anh giỏi chịu đựng Đến cả ba mẹ anh Cũng không nhìn ra là Anh đang đội lốt trong cái vỏ bọc này Nhưng sau tất cả Điều anh hối tiếc nhất Chính là không có được em Nhưng dù anh không phải là ba ruột của Tiểu Phong Nhưng anh có thể trở thành ba nuôi của nó Nếu anh muốn gặp nó Em không ngăn cấm đâu Trước khi anh rời đi cho anh ôm một cái nhé Anh nhớ lần gần nhất anh được ôm em Chính là lúc anh tạm biệt em và Tiểu Phong Đi công tác vào một tháng trước Yêu cầu này đối với cô không quá đáng Chính vì vậy mà cô chấp nhận để Dương Vĩ ôm mình Cái ôm này khiến cho Dương Vĩ không nỡ buông tay Và có lẽ đây là lần cuối cùng anh có thể ôm lấy cô. 6 năm cố gắng, đến lúc Dương Vĩ nên buông tay được rồi. Trong khi bên này hai người đang ôm nhau, thì bóng dáng của Dương Vũ ở cuối hành lang xuất hiện. Anh đứng bất động tại chỗ, nhìn hai con người trước mặt mà hai tay bất giác run dày. Thật lòng trái tim của anh bây giờ rất đau, đau như đang dì máu vậy. Ngày nào anh cũng đến đây đều đặn như vậy. Kiều Giang tựa lưng vào cửa ra vào, ánh mắt của cô nhìn về phía Dương Vũ. Ngày nào cũng vậy, cứ tầm này là Dương Vũ đều đặn đến đây để giúp cô lau người cho Tiểu Phong. Thật ra anh không có chuyên môn về mấy chuyện này, nhưng anh đã nhờ hộ tá chỉ cho mình. Chính vì vậy mà từ khi Tiểu Phong nằm viện thì Kiều Giang chẳng phải làm gì nữa. Dương Vũ đúng giờ mang đồ ăn đến rồi tắm rửa cho Tiểu Phong, sau đó trò chuyện với thằng bé một lúc rồi đi làm. Đến tối rảnh rỗi anh lại đến Còn không thì quản gia Lại mang đồ tới cho hai mẹ con Có vẻ như Tiểu Phong đặc biệt thích Dương Vũ Lúc nào nó cũng chỉ mong Chú nọ mau tới Để chơi cùng với nó Kiểu Giang thấy con trai vui vẻ Không nỡ phá đám Nên ngày nào cũng ra chỗ ghế ngồi Để đợi cho quản lý Gửi doanh thu đến cho cô kiểm tra qua Hôm nay Tiểu Phong Phải tiêm đến tận hai mũi Nên thằng bé rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ Dương Vũ từ từ đắp chăn cho Tiểu Phong Khi anh quay lại thì thấy Kiều Giang Cũng gục trên ghế Chính vì vậy anh tiến lại gần Chỉnh lại tư thế cho cô Rồi lấy một chiếc chăn khác đắp lên người cô Cả căn phòng im lặng Chỉ có nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ Và tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ Dương Vũ ngồi trên chiếc ghế gần đó Ngắm nhìn bộ dạng của cô Lúc ngủ say Anh thấy một sợi tóc của cô rủ xuống mặt Định vươn tay ra muốn giúp cô vén sang bên Nhưng lại dừng lại giữa chừng Chẳng biết Dương Vũ nghĩ sao Anh cũng ngồi yên đó trông chừng Cho hai mẹ con ngủ Anh không hề cảm thấy buồn chán Mà ngược lại còn cảm thấy rất vui Không hiểu sao khóe môi của anh cong lên Có vẻ như lâu lắm rồi Anh lại được nhìn thấy Kiều Giang một cách chân thật như vậy Anh có chút vui vẻ hiếm có Dù chỉ là lặng lẽ ngồi ngắm cung ngủ thôi Cũng để cho anh cảm thấy hạnh phúc Không biết qua bao lâu Kiều Giang từ từ tỉnh giấc Cô nhìn quanh không thấy Dương Vũ đâu Cô nhìn về phía của Tiểu Phong Thấy thằng bé đang ngủ ngon lành Nên đoán chắc anh đã về Kiều Giang vừa mới đứng dậy Thì điện thoại trên bàn đổ chuông Cô trong lúc mơ màng cứ nghĩ là điện thoại của mình Nên đã ấn nút nghe máy Giọng nói của một người phụ nữ Ở đầu dây bên kia Khiến cho Kiều Giang bừng tỉnh Dương Vũ Em có thể gặp anh được không? Em thực sự có chuyện gấp lắm. Lâu rồi em không gặp anh. Em nhớ anh nhiều lắm. Giọng nói này dù có như thế nào thì Kiều Giang cũng nhận ra đó chính là của Hạ Liên. Cô nhìn lại cái điện thoại đang cầm trên tay. Phát hiện ra đó là điện thoại của Dương Vũ. Cơn giận trong người cô lập tức bùng nổ. Chính vì vậy Kiều Giang cắn chặt răng lập tức tắt máy. Dương Vũ từ trong phòng vệ sinh bước ra thấy Kiều Giang đang cầm điện thoại của mình. Anh kinh ngạc. Có ai gọi cho anh sao? Hiện tại Tiểu Phong đang ngủ Cô không muốn thằng bé bị đánh thức Chính vì vậy cô lập tức quay người đi ra ngoài Dương Vũ thấy vậy Vội vàng đi theo cô Hai người đứng đối diện với nhau ngoài hành lang Kiều Giang bực tức Trả lại điện thoại cho Dương Vũ Tôi cứ tưởng anh thay đổi vì Tiểu Phong Thật không ngờ Anh vẫn còn liên lạc với Hạ Liên Anh yêu cô ta Thế tại sao anh còn bám lấy tôi làm gì? Vì sao? Kiều Giang thực sự không kiềm chế được sự tủi thân hay hàng nước mắt chảy dài Dường Vũ cũng không biết vì sao cô lại nói như vậy cho đến khi anh mở điện thoại ra xem thấy một số điện thoại lạ gọi đến thì dường như hiểu ra mọi chuyện từ trước đến giờ Kiều Giang vẫn luôn hiểu lầm anh yêu Hạ Liên nhưng cô đâu có biết người anh thực sự yêu lại chính là cô chuyện này không phải như anh nghĩ đâu Kiều Giang à anh không hề liên lạc với cô ta Vậy thì tại sao cô ta biết được số của anh? Chuyện này anh không rõ. Anh chặn hầu hết số của cô ta. Thậm chí, anh thay số liên tục. Thôi đủ rồi. Tôi cảm thấy phát chán khi nghe những lời giải thích của anh rồi. Dương Vũ, tốt nhất, anh nên biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Sự thuyệt tình của Kiều Giang khiến cho Dương Vũ cứng đờ người. Bên ngoài trời mưa như chút. Vì hai người đứng ở ngoài hành lang nên chỗ của Kiều Giang Mưa hắt đến Dương Vũ thấy vậy muốn kéo cô lui vào Ai ngờ Kiều Giang Tưởng anh muốn động chân động tay với cô Nên mới dơ tay Tát cho anh một cái Dương Vũ không hề tỏ ra Bất cứ biểu cảm giận dỗi Anh chỉ thờ dài nói với cô Em đứng lùi vào một chút Cẩn thận nước mưa bắn vào người Lại sinh bệnh Đến lúc này rồi Mà Dương Vũ vẫn còn cố chấp sao Kiểu rằng không thể nào chấp nhận được Cái bộ dạng cam chịu này Tuy nhiên cô không hề biết rằng Anh vì yêu cô mà cam chịu Anh cũng vì yêu cô mà lo lắng Anh biết bản thân trước đây đã sai Nên bây giờ đang muốn Bổ đắp cho cô Dương Vũ Anh biết không Tôi thực sự rất hận anh Anh vốn là người đàn ông hoàn hảo cơ mà Chỉ cần anh vẫy tay Thì có biết bao nhiêu cô gái tự nguyện Xả vào lòng anh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 Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 9, chỉ còn một tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ chuyện này rồi. Và tình tiết của câu chuyện càng ngày càng hấp dẫn ly kỳ và có rất rất nhiều mâu thuẫn. Cô gái Kiều Giang đã nhớ lại tất cả và cô ấy đang hiểu lầm. Người đàn ông trung tình với cô ấy là Dương Vũ. Vậy thì cái kết cuối cùng của câu chuyện này sẽ như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi cùng với Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều vì luôn đồng hành và ủng hộ cho Tâm An.